các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vương Khang liền tiếng gọi lớn. Kiều Vy, Kiều v ơi. Sau vài tiếng gọi thì bóng Kiều Vy cùng loan thoảng bước xa. Vừa nhìn thấy hai người Kiều Vy nở nụ cười chiều mến của cách rằng. Em chào hai anh. Hôm nay các anh không phải làm việc hay sao mà lại có thời gian ghé thăm em thế? Không những thăm mà chúng tôi còn có việc phiền đến cô đây. Vâng, em mời anh vào nhà rồi nói chuyện. Lai mà và Vương Khang theo bước Kiều đi vào nhà Nhưng bước đi của hai người dường như đang có một chút rẻ rạt gì đó vào đây bên trong khi ngồi đối diện với Kiều Vi Vương Khang đang định mở lời thì Kiều Vi đã lên tiếng trước gọi Lai Lâm Anh Lâm, anh thấy trong người đó khỏe hẳn lại chưa? Đêm qua anh lại không ngủ hay sao mà đôi mắt lại đỏ ngầu như vậy Cậu ấy đang thường nhớ vô linh đấy Câu trả lời giúp của Vương Khang Làm cho nét mặt kiểu Vi ửng đỏ Chẳng khác gì mặt trời ban sớm Câu hỏi Vương gạo Anh anh biết chuyện rồi sao Không thể la lầm nói gì Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Kiều Vi đã hoàn toàn có được câu trả lời chưa kịp nói lời Chia buồn để an hùi la lầm Thì Vương Khang đã lên tiếng Cô Vi này Hôm nay nhầm chúng tôi đến đây Lời lại bàn bạc với cô một việc Tôi rất mong cô hãy cùng kẻ vai sát cánh với chúng tôi Là chuyện gì về anh? Chuyện là thế này cô vì Bìa Như cô đã biết về cái chết của bố linh Có thể đó là do hai kẻ Có hành tung bí ẩn kia Đã xã hại cô ấy rồi cả cánh tay của Lai Lâm và cánh tay của Dục Tâm nữa Hai việc đó cũng là Do một nhóm người man sợ đã gây ra vì Giờ chúng ta đang Hoàn toàn rơi vào thế bị động Vì ta không thể biết được rằng Xung quanh mình đang có bao nhiêu thế lực Vì thế Chúng tôi muốn đồng hành cùng cô để điều tra về những sự việc này. Dù chúng có là ma thì nhất định chúng ta cũng phải bắt được những kẻ ấy. Để chúng không còn sát hại bất kỳ ai thêm được nữa. Vậy anh cho rằng những kẻ đó là ma sao? Thế cô nghĩ thế nào? Tôi tin chắc là cô Vi cũng đã có lần chạm mặt với bọn chúng. Không những chạm mặt mà suý chút nữa em còn là nạn nhân của bọn chúng. Nạn nhân, cô nói vậy là sao? Cả Vương Khang và Lai Lâm đều tròn mắt trước câu nói của Kiều Vì. Nhận thấy hai người đang thật sự quan tâm Kiều Vy liền kể lại mọi diễn biến mà cô đã gặp phải ở trong ngôi nhà hoang vào đêm hôm ấy. Cả chàng trai tên Nghiêu sung cũng được cô đưa vào câu chuyện. Điều này quả thật là một cú sốc về mặt tâm linh. Với cả lại Lâm và Vương Khang, chẳng lẽ những chuyện hoang đường ấy đều là cốt thật Và chẳng lẽ bọn chúng là những kẻ ma đổi lốt người hay sao? Những câu lầm nhầm của Lai Lầm Cũng đủ để làm anh khẽ dùng mình Nhưng anh vẫn chưa được biết về câu chuyện Người mẹ đẻ của mình Bởi kiểu vì vẫn đang giấu lẹ Có lẽ kiểu vì vẫn còn hoài nghi về một số điều gì đó Nên cô chỉ tiện nói ra Từng phút trôi qua Giờ cả ba người như cùng chìm vào những suy nghĩ của riêng mình Nhận thấy sự việc càng lúc càng lưu trai đến quái gì. Vừa khang liền nói, Nếu chúng ta không nhanh chóng tìm cách kết thúc những câu chuyện này, thì không biết là những điều thê thảm gì sẽ tiếp tục xảy ra. Cô Vy, Cô đã tìm hiểu về lai lịch của bọn chúng chưa? Em vẫn chưa tìm hiểu được rõ ràng, nhưng em biết rằng tất cả bọn chúng đều tồn tại từ thời điểm khoảng gần 300 năm về trước. Cái gì... Vậy thì bọn chúng là ma rồi Đúng, bọn chúng là ma Nhưng có những thời điểm bọn chúng dựa vào một nguồn ma lực nào đó để sống lại thành người Anh Lâm đã có lần anh nhìn thấy bóng của bọn chúng dưới ánh trăng đúng không? Đúng vậy Chỉ có thể là người thì mới tạo ra được những chiếc bóng đó Đại Lâm lên tiếng như để khẳng định là những lời của Kiều Vi vừa nói là đúng Rồi anh quay sang phía bương khang buông miệng hỏi Chúng ta không thể tiếp cận được những kẻ của ai gì ấy vì bọn chúng đâu có thực sự tồn tại. Nói như vậy thì chẳng lẽ chúng ta sẽ không bao giờ làm gì được bọn chúng hay sao? Em nghĩ không hoàn toàn là như vậy. Kiều Vy lên tiếng như Vy muốn phản bác lời của Vương Hàng. Rồi nhìn thẳng về phía hai người cô tiếp lời. Em vẫn cho rằng bọn chúng đang tồn tại song song với một lời nguyện Và nếu như chúng ta hóa giải được lời nguyện gia la đó thì nhất định bọn chúng sẽ tiêu tan thôi. Làm thể dẫn chứng nào xác thực không? Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net